Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết này Chứa Lam Loan, tác giả Minh Nguyệt Thịnh Phong, người dịch Green Rose Quy, người đọc Yunana. Được phát trên trang web hesoaudio.org. Chương 37 Cô bé này Cậu làm không có số điện thoại của Trần Ngọc Phú. Tất nhiên là không thể tìm ra người bạn cũ Nhưng ca ngưỡng lam không có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện đó Bởi vì cô cần phải giải quyết phiền phức cô đã mang đến cho đại đầu bếp dẫn tóc Người bạn trai thân yêu của cô trước Đại đầu bếp dọn tóc tuyên bố ca ngưỡng lam hại chân anh bị thương Nên cô phải chịu trách nhiệm với anh Phương thức chịu trách nhiệm là cô theo sát chăm sóc cuộc sống của anh Ca ngưỡng lam và dọn ninh đều mở to mắt nhìn dọn tóc Ca Nguyễn Lam nghĩ cô chỉ vô tình để em một cái đã bình thích xin thì thiệt thòi quá Còn Doãn Ninh nói Chẳng phải chúng ta bà xong rồi, đợi khi nào Lam Lam trở về sẽ mời cô ấy đi làm Bây giờ chân cậu bị thương, không thể đi lại làm việc Nếu Lam Lam chăm sóc cậu thì cô ấy cũng nghỉ làm hay sao? Ca Nguyễn Lam không hiểu Có công ty tuyển em hay sao? Cô có nhận được một cuộc điện thoại mà phỏng vấn nào đâu? Ca Nguyễn Lam không nghĩ một cách nghiêm túc Cô không hề viết số điện thoại của quán tùy Tâm Uyển vào đơn xin việc. Lẽ nào là công ty của người quen dọn tắc cần tuyến nhân viên nên anh giới thiệu cô. Dọn tắc và Dọn Ninh đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Dọn Ninh ngồi thẳng người nói với ca ngưỡng Lam. Lam Lam, chị muốn bàn với em một việc. Thấy bộ dạng trị trọng của Dọn Ninh, ca ngưỡng Lam hơi khẩn trương, cô cũng ngồi thẳng người. Vâng, chị nói đi ạ. Ở góc bên kia, quay thu thần và nịu nịu đang chơi bài tây. Man đầu chạy lăng sang bên cạnh họ. Doãn ninh đưa mắt nhìn, thấy bên đó không khí khá vui vẻ. trong nịu nịu và man đầu sẽ không xa bên này quấy rối Cô liền mở miệng. Là thế này, quán của chị kinh doanh mấy năm nay nhưng chưa bao giờ có lãi. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Lúc nào cũng bác Doãn tắt bỏ tiền, chị ý thật sự cảm thấy rất ngại. Cao Ngõ Lam gật đầu. Tùy Tâm Uyển có điều kiện rất tốt, không nên bị lỗ suốt mấy phải. Hơn nữa, dọn tóc luôn phải đổi tiền và nuôi quán cũng không phải là kế lâu dài. Dọn Ninh nói tiếp, Em cũng biết đây, hay đến quán chị không nhiều, nơi này ngoài không gian tốt ra, không có một yêu thế nào khác. Bản thân chị chỉ biết bánh ngọt, nhưng mỗi ngày lượng khách không nhiều, chủ loài được uống cũng rất ít, lại không có các món ăn. Trước đây, chị từng thuê nhân viên phục vụ nhưng do chị không biết cái quản lý, Việc kinh doanh cũng không khá khẩm, dù có thêm người. Nói đến đây, Dọn Ninh ngừng trong giây lát. Cô quay sang nhìn Dọn Tắc. Dọn Tắc nói do chị tìm không đúng người nên không thể cải thiện tình hình. Chị cũng từng mời một người làm cửa hàng trường nhưng tác dụng không lớn lắm. Cô ấy muốn biến Tùy Tâm Uyển trở thành một quán cà phê truyền thống. Vì vậy yêu cầu cung cấp nhiều sản phẩm, bánh ngọt, đũa em vặt, cà phê, trà, các món ăn đơn giản. Nếu làm vậy sẽ cần thêm rất nhiều nhân lực. Chị đã thử tính. Nói đến đây, bác gặp dọn tắc câu mày, dọn ninh vội đính chính. Được rồi, là dọn tác thử tính. Nậm nghĩ một vài giây, dọn ninh quay sang bị môi về dọn tắc và nói với giọng phung phục. Chị cũng có quyền phát biểu ý kiến riêng của bản thân trước. Thật ra, chị từng nghĩ y như cậu nói. Nghe đến đây, ca ngưỡng lam hiểu ra 7-8 phần. Với tính cách của Doãn Ninh, cô không thể quản lý nổi quán cà phê có cường độ làm việc rất cao. Thêm vào đó, cô còn phải chăm sóc nhựa nhịu, nhịu. Vì vậy, việc kinh doanh quán cà phê khó có tính khả thi. Nếu tuyển thêm người, nào là cửa hàng trưởng, nào là đầu bếp, nào là nhân viên phục vụ, như vậy sẽ phải bầu phốn đầu tư rất lớn. Với tài lực của Doãn Tắc, chưa chắc anh đã chịu nổi khoản đầu tư đó. Nếu quán có thể kiếm ra tiền thì không sao, nếu tiếp tục lỗ phốn, chỉ e là ảnh hưởng đến cả việc kinh doanh của Doãn Tắc. Dọn ninh quá nhiên nói. Tóm lại là cần đầu tư rất lớn, đồng thời không thể nắm chắc có lãi hay không. Mặt khác, nếu biến Tuy Tâm Uyển trở thành quán cà phê, chị sẽ không còn vai trò ở đây. Như vậy, chị sẽ rất buồn chán, không có cảm giác đạt thành tựu sự nghiệp gì cả. Nghe dọn ninh nhắc đến thành tựu sự nghiệp, ca ngội la muốn bật cười. Dọn tác không kinh nẻ cười phát ra tiếng, ngay cả quách thu thần ở góc bên kia cũng hắng giọng Có lẽ anh ta đang gửi anh ta lên nghe câu chuyện của chị em Dọn Ninh và Cang Nguyễn Lam. Dọn Ninh quay đầu chứng mắt nhìn Quách Thu Thần, tiếp đó cô nói với Cang Nguyễn Lam. Lần trước em giúp chị tổ chức hoạt động, công ty đã chuyển tiền cho chị rồi. Cang Nguyễn Lam gật đầu, tiểu tình đã gọi điện thông báo với cô về việc thanh toán tiền, còn nói thằng sau công ty sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động ở quán. Chị để lại một khoản, định khi nào em trở về sẽ đưa cho em. Hả? Các ngợi Lam tay liên liệng. Không cần, không cần đâu ạ. Chẳng phải em nói giúp chị làm thử một lần hay sao? Bọn họ sau này sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động ở đây. Tiền thì em phải nhận, đây là công của em mà. Em là người vất vả nhất, chuyện này em đừng từ chối. Kỳ thực, sau khi chị nói về dõi tắc, cậu ấy bảo làm vậy cũng tốt. Quán cà phê truyền thống, chị không kinh doanh nổi. Còn quán sách thì chị bị lỗ Nếu kết hợp lại làm quán salon thì rất thích hợp với chị Salon, Căng Lăng nhìn dọn tắp, ngẫm nghĩ một lúc Khu vực này, không gian này Thêm vào đó là nội dung và các dịch vụ Có thể cung cấp đúng là một ý tưởng không tồi Doãn ninh lại nói Lam Lam, em cũng biết đấy Chị không có kinh nghiệm làm việc Cũng chẳng có mối quan hệ gì Bản thân chị lại tương đối lười biếng Doãn Ninh nói đến đây, Doãn tác không nhịn được tại bài cưới ha ha. Doãn Ninh đưa tay đánh mẹ vào người Anh. Doãn tác đưa hai tay làm động tác đầu hàng. Doãn Ninh tiếp tục nói. Vì vậy, chị muốn mời em làm cửa hàng trưởng của Thúy Tâm Uyển. Em chỉ trách nhiệm tìm khách hàng. Chị phụ trách trong coi quán, làm bánh ngọt và pha đồ uống. Đến khi quán đông khách, chúng ta sẽ tuyển thêm nhân viên. Càng Ngựa Lam sững sò, cô chỉ tay vào người mình. Chị mời em. Đúng rồi, chị mở em làm cửa hàng trường, em chỉ trách nhiệm lên kế hoạch làm ăn, còn chị làm công việc trong khả năng của chị. Càng ngọn làm háo hốc miệng, mà ai không thốt ra lời, đầu óc cô chuyển động rất nhanh, tính toán xem cô có thể đáng đương công việc này. Doạn tóc đột nhiên lên tiếng. Những nguồn nguyên liệu có thể sử dụng em cũng biết rồi đấy, nhà em lại ở gần quán, đi làm sẽ rất thuận tiện. So với người phải ra chi từ là chị gái anh, Ra quán cho em, anh sẽ thấy yên tâm hơn. Em hãy suy nghĩ xem nơi này còn có thể làm gì. Anh cảm thấy salon là ý tưởng không tồi. Hoạt động của mấy tờ tạp chí hay những việc liên quan đến chị em phụ nữ, em và chị Ninh chắc là hiểu rõ. Trong quá trình triển khai, anh sẽ tạo điều kiện giúp đỡ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là ý tưởng. Em có thể suy nghĩ đến cả hướng phát triển khác. Ca Ngưỡng Lam cảm thấy ưng phấn. Thật ra công việc này đúng là sở trường của cô. Có không gian lớn để cô phát huy khả năng của mình Doãn tắc thông báo cho cô một con số Đây là mức lương của em, sấp xỉ mức ở công ty cũ Sau này mỗi tháng dựa vào thành tích kinh doanh của em còn có thể nhận thêm phần trăm Tiền bảo hiểm xã hội gì đó sẽ đóng hết cho em Ở đây có bao ăn Nếu chúng ta phát triển thuận lợi, sau này sẽ bao cả chỗ ở Doãn tắc cười hiếp cả mắt khi nói đến câu cuối cùng Nhưng ca ngưỡng Lam hoàn toàn không để ý Trong đầu cô còn bận tính toán tính phản thi của công việc. Anh có phải thương hại em không tìm được việc làm nên mới kêu em tới đây. Tất nhiên là không phải rồi. Anh biết em làm việc gì cũng rất chăm chỉ nghiêm túc. Anh không đem chuyện này ra đùa dưỡng với em đâu. Nếu anh muốn nuôi em còn kêu em đi làm làm gì. Một khi em nhận lời thì cũng sẽ có 3 tháng tử việc. Vụ hợp tác với toàn soạn tạp chí lần trước em có thể tiếp tục tiến hành. Em xem đi, em vừa tới đây đã có dự án để làm, quá lại kiếm được tiền. Sao có chuyện anh thương hại em thì mới sắp xếp như vậy chứ? Càng làm cắn môi, soạn Ninh kéo tay cô. Lam Lam, đồng ý đi em, bao nhiêu năm nay chị chưa kiếm nổi một đồng, tất cả chung cậy vào em. Chúng ta bắt tay nhau, có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn đã tất ấy chứ. Hừ hừ. Soạn tắc nhướng mày. Em sẽ cho chị xem bà cá tài phụ. Chị có thể kiếm lại phần lỗ trước đây là em đã đủ mừng lắm rồi Còn giảm nói kiếm tiền nhiều hơn em Dạng ninh không phục ngòn cao đầu Sao trước kia có bảo không thêm vấn đề Bây giờ lại bán trách chị tiêu tốn tiền của cậu Trước đây em không trông mong chị kiếm tiền nổi Bán trách có tác dụng gì chứ Em có đang nghĩ không biết nên giải quyết cái quái này thế nào May mà có ý tưởng của lam lam Thêm vào đó là kế hoạch và khả năng thư hiện của cô ấy em mới cho hai chị em một cơ hội Được thôi Càng ngợi làm gật đầu Em đồng ý Cô nắm tay giận ninh Hai chị em ta nhất định sẽ chuyển lỗ thành lãi Được, cứ quyết định như vậy nhé Giận tắc đập tay xuống bàn Mấy ngày tới anh sẽ nghỉ ngơi chữa chị vết thương Làm lao là ở bên cạnh chăm sóc anh Không cần đi làm vội Nhân cơ hội này em hãy làm một bản hoài định kinh doanh cho anh Cang Lam còn chưa lên tiếng, Doãn Ninh đã nói xem vào. Bản hoài định kinh doanh, đó là thứ gì, tại sao phải làm? Không có bản đó, em là sao biết được quán cần đầu tư bao nhiêu tiền, còn nguồn nguyên liệu gì, nhân công như thế nào? Hóa ra là như vậy. Doãn Ninh hết tắc mắc, từ trước đến nay, cô chưa từng làm mấy trò này. Cang Nguyễn Lam gật đầu. Được thôi, em sẽ làm xong trong vài ngày tới nhưng em cầm biết rõ so tình hình của nhà hàng thực và nông trường, xem có thể tận dụng nguồn nguyên liệu gì. Được, nhưng nếu em dùng đến chưa chắc được miễn phí, vì hai nơi kinh doanh độc lập sổ sách tài vụ riêng biệt em muốn làm gì thì hãy thông báo trước và phải chịu trách nhiệm khi cần thiết. Doan Ninh lại trên ngang. Cậu kia sỉ quá. Càng Ngưỡng Lam gần đầu đồng ý. Được thôi. bài gặp giảng vẻ đầy tự tin của Càng Ngưỡng Lam, Doan Ninh bất giác ưỡn ngực. Nam Lam, vậy chị nhờ cả bọn em, chúng ta cùng hợp tác làm việc đại sư để chị có thể thưởng thức mùi vị kiếm tiền. Cao Nguyễn Lam miềng cười. Vâng ạ, chúng ta cố lên nhé. Được rồi, được rồi, bây giờ việc công đã bàn xong. Mẹ quất đi, ai về nhà người đấy thôi. Chọn tắc phơn vai, bộ dáng rất lời biếng. Anh về nhé, cẩn thận đừng để chân lại bị thương nữa. Trước khi đi ngủ, nhớ uôi thuốc, anh biết chưa? Càng Ngội Lam lầu là tức lên tiếng giận dò Giận tắc trứng mắt nhìn cô Anh về đâu, anh sẽ đến sống ở nhà em Gì hả? Càng Ngội Lam giật mình Sao lại sống ở nhà em? Anh không đến nhà em, em chăm sóc anh kiểu gì Anh chỉ bị chật chân, không đến nỗi khoa trương như vậy chứ Anh chỉ cần bôi thuốc mỗi ngày Chú ý đừng để bị chẹo lại là được rồi Bác sĩ mạnh cổ nói Tịnh dưỡng vài ngày là có thể đi lại bình thường Ngày nào em cũng đến thăm anh được chưa? Không được, chân anh tàn phế rồi Sao có thể lên xuống cầu thang? Có thang máy mà Cao Nguyễn Lam không cảm thấy có vấn đề gì nghiêm trọng Nhà anh kiểu cũ, không có thang máy Anh sống ở tầng trên, không leo lên nổi Sao có thể anh bị tay vào thành cầu thang là được? Càng Nguyễn vừa nói xong bị dọn tác trừng mắt, cô vội chữa lại. Nếu không, anh nhảy nó có lên cũng được, chẳng phải một chân anh còn lạnh lại hay sao. Này này, cô bé này, sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Dọn tác không hài lòng, vừa kêu lên, vừa dừng ngón tay kéo cô vào lòng rồi về mà cô. Em biết rồi, em sẽ đưa anh về, níu anh lính rác, thuốc cho anh xong em mới quay về nhà. Giờ sớm mai em lại đi thăm anh, như thế được chưa? Không cần đâu, giận thác lót đầu Không cần em tiễn, anh có thể tự đi về Sau này không cho em gặp anh, để em đo lòng chết đi Các ngợi lam ngây người, quay sang giận ninh hỏi Có đúng là anh ấy đã 30 không chị, không phải mới 13 đấy chứ Giận ninh cười tươi, không trả lời, giận thác ôm ngực Cô ấy không những chia tôi già, có nhắc đến tuổi tôi và cười nhạo tôi ẩu trĩ nữa chứ Không đợi ca ngưỡng lam lên tiếng, dọn tắc chống tay vào mặt bà nướng dậy. đầu lòng quá đi, chân của đau chết đi được. Về nhà, về nhà thôi. Bà bối nịu nịu, bà bối man đầu, chúng ta đi về thôi. Ca ngưỡng lam tiện lại gần đỡ dọn tắc. Anh thả lòng toàn thân, đè xuống người cô, miệng còn nói. Hừ, không cần em đỡ, em không cho anh đến nhà em. Anh chẳng thèm để ý đến em. Ca ngưỡng lam không so đau về dọn tắc. Cô và Giọng Ninh anh ra ngoài cửa quán. Sau đó quay Thu Thần lại xung phong làm tài xế đưa chị em Giọng Ninh và Cang Nguyễn Lam về nhà. Kết quả khi lên xe, Giọng Tắc còn giỏ trò con nít. Anh nói với Cang Nguyễn Lam. Em đồng ý thư nhận anh về nhà em, anh với cho em lên xe. Cang Nguyễn Lam bịt mồm, cảm thấy rất ấm ức. Làm gì cô người nào ấu trĩ như anh chàng này? Cô ngậm nghĩ một lát rồi nói. Vậy thì anh đi cẩn thận nhé, nhớ vui thuốc, lúc lên cầu thang lại chú ý đừng để bị ngã. Nói xong cô sách túi hành lý của mình, giơ tay chào tạm biệt mọi người. Doạn tắc ở trong xe chứng mắt nhìn theo bóng lưng cao ngưỡng lam. Cô bé này, cô bé này. chương 38, đăng đường nhập thất. Cao Nguyễn Lam xách túi hành lý đi về nhà, cô vừa đi vừa nghĩ. Mặc kệ anh, ai bảo anh giờ cho ấu trĩ. Cao Nguyễn Lam quyết định ngày mai mới gọi điện cho dọn tóc. Nếu anh tỏ ra ngoan ngoãn một chút, cô sẽ đến tận nhà thăm anh. Một loáng đã về tới nhà, Cao Nguyễn người người ngồi trên ghế sofa một lúc. Chưa đến 10 phút, cô bắt đầu thấy nhớ nhung anh trả ảnh đế của cô. Không biết nhà anh có xa không, anh đã về đến nhà chưa, liệu có thể leo lên cầu thang. Nghĩ đến đây, ca ngưỡng Lam lầu là tức định thần, mới xa nhau có mấy phút, cô đã bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh rồi. Cô không thể suốt ngày vòng vòng quanh dọn tắc, cô nên tập trung vào những chuyện nghiêm túc, ví dụ như công việc. Làm cửa hàng trường hình như cũng không tồi, rất có tính thử thách. Cô rất vui khi một tay tổ chức thành công hoạt động của tòa xã tạp chí lần trước, nhưng chỉ có một khách hàng chắc chắn không đủ, dù sao về kinh doanh không thể chỉ dựa vào khách hàng. Muốn tùy tâm ủyển có thể tiếp tục phát triển, biến lỗ thành lãi, nhất định phải tạo ra sản phẩm riêng biệt, tạo một lượng khách hàng ổn định. Càng Ngũn Lam liền mở máy tính, lên mạng tìm xem salon của người khác có chủ đề gì, có hoạt động gì hay, kênh tổ chức như thế nào. Càng Ngũn Lam vừa đọc tài liệu vừa suy nghĩ nghiêm túc, cô còn ghi ghi chép chép ra một quyền sổ. Đang tập trung hết tinh thần vào công việc, Càng Ngũn Lam đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa gieo vang, Càng Ngưỡng Lam nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, mùa như vậy rồi còn có người đến tìm cô. Càng Ngưỡng Lam đi đến bên cửa, nhóm có mắt mèo ra bên ngoài. Cô giật bắn mình, vội vàng mở cửa. Doãn tác lưng đa ba lô, hai tay chống nạn, bộ dạng vừa thê thảm vừa đáng thương đứng ở ngoài cửa. Phản ứng của Càng Ngưỡng Lam là vô cùng kinh ngạc, cô há hốc miệng không thốt lên lời. Lần này không phải là xe lăn mà đổi thành cây nạn. Cang ngọn Lam hơi buồn cười, nhưng cô cảm thấy không thể cười vào lúc này. Vì vậy, cô họ vài tiếng, cố gắng để nén nụ cười, rồi nghiêm mặt hỏi dọn tắc. Chuyện này là thế nào? Chẳng phải rõ rành rành hay sao mà còn hỏi nữa. Dọn tắc phải ra bộ mặt đau khổ, nói với ngữ điệu đáng thương. Chân quẻ không thương, đánh phải đến cửa cầu. Lần này, Cang ngọn Lam không nhịn được vì cười. Cô chỉ cười, mà không cho vào nhà thì phải làm thế nào? Doãn Tắc được đà, lập tức mặt nhăn mày nhỏ vẻ đau khổ tăng thêm mấy phần, anh nói Lam Lam, chân anh đau quá Vất vả lắm mới có thể lên đến nơi này Nếu em không cho anh vào nhà Anh bỏ kiểu gì cũng không quay về nổi đâu Sao anh đến được đây? Càng ngợi Lam hỏi Doãn Tắc lắc đầu, giả vờ vô tội Tóm lại là anh đã đến rồi Ai đưa anh đến, chị Doãn Ninh có biết không? Doãn tắc gật đầu. Chị ấy biết, nếu em không cần anh, chị ấy sẽ cười nhà anh chết mất. Anh sẽ mất sạch sự tuân nghiêm trong mặt chị ấy. Trước nhịu nhịu và man đầu, anh cũng sẽ không còn chút tuân nghiêm. Em đâu có nói không cần anh. Thế thì tốt quá, anh vào nhà đây. Doãn tắc cười tuyết miệng trồng nạn cả nhắc chen qua người ca ngưỡng lam đi vào trong nhà. Ca ngưỡng lam vội đưa tay độ doãn tắc, sợ anh bị ngã. Trong đầu cô nghĩ, Cô chỉ nói không phải không cần anh, chứ không nói sẽ thu nhận anh. Nhưng chỉ trong trước mắt, đồng chí Doãn Tắc đã đặt mông ngồi xuống ghế sofa của ca ngọn Lam, vui mừng hớn họ. Anh đặt ba lô xuống ghế, xếp hai chiếc ngạc sang một bên. Ca ngọn Lam thỏ dài, Doãn Tắc đã như vậy rồi, cô quả thực không thể đuổi anh ra khỏi nhà. Lam Lam, anh khác quá. Sau khi đằng đường nhập thất thành công, Doãn Tắc bắt đầu đòi hỏi. Càng ngưỡng lam ra cốc nước đưa cho anh Lam Lam, chân anh đau quá Doãn tắc bắt đầu giả bộ đáng thương Càng ngưỡng lam bê một cái ghế nhỏ tới Rồi nhấp chân anh đặt lên ghế Lam Lam, anh buồn quá Doãn tắc lại làm nũng Càng ngưỡng lam cầm cái điều khiển và tivi Tivi đang phát dinh truyền hình dài tập Đúng đến đoạn tình cảm sơn mướt Một người đàn ông ôm một người phụ nữ khóc nước nở Anh không thể sống theo em Bộ phim này hay thật Doãn tác nhận xét Đã nói hộ tiếng lòng anh Cang Nguyễn Lam dẫn chân bình bịch Nhìn về mặt cô Măn miệng doãn tắc đều cong lên thành nụ cười Em không thích xem thì có thể đủ kính khác Em thích chương trình nào Anh cũng sẽ thích chương trình đó Cang Nguyễn Lam chỉnh nhỏ tiếng TV Ngồi bên cạnh doãn tắc và bắt đầu thẩm vấn Ai đưa anh tới đây Anh Tiểu Quách Nguồn thế này rồi, anh còn bắt người ta làm tài xế Đâu có, anh ta bị nịu nịu bám giết Bắt anh ta phải đưa con bé đi công viên giải trí Anh ta nói ngày mai con phải đi làm Nịu nịu khỏi hết con này đến câu khác Nào là tại sao đi làm thì không thể đi công viên Chị gái anh chỉ đứng bên cạnh cười cười Cứ như kẻ đang hạ độc thủ của người đàn ông hiên lành thật ta, ta kia Không phải là con gái của chị ấy Đến khi anh nói anh phải đi rồi Anh tiểu quét mới có thể thoát thân em không được truyền kiến vẻ mặt của anh ta lúc nghe anh nói có thể đi Đó là vẻ mặt đấy vui mừng và cảm động Từ như bất cứ chuyện gì qua mẹ dọn tóc cũng trở thành hái ước Ca Ngưỡng Lam tưởng tượng ra bộ giang có quách vui thần Cô không nhịn được phỉ cười Nhưng sau đó Ca Ngưỡng Lam rất nhanh lấy lại tấn sắc nghiêm chỉnh Cô tiếp tục hỏi Anh lấy đâu ra hai cây nặng? Anh mua, mua ở cửa hàng bán dụng cụ y tế chứ còn đâu ra Anh của nhà điều trị vết thương, mò tới chỗ em làm gì? Anh nhớ em. Bác sĩ có dặn phải giữ tâm trạng vui vẻ vết thương mới khỏi nhanh. Vì vậy, anh bắt đến đây, sống ở bên cạnh em, vết thương của anh mới có thể khỏi nhanh hơn. Bác sĩ mong cô ngoài việc đồ gỗ mồ với anh ra, em có nghe thấy anh ấy dở gì đâu? À, điều đó cần trí tuệ và sự ăn ý có thể nghe hiểu. Anh hiểu là được rồi, anh sẽ không chia bai em đâu. Ca Ngõ Lam trừng mắt với dọn tóc, anh thở dài, xích lại gần, ngả đầu vào vai cô, cơn son nhẹ nhàng. Chúng ta xa nhau lâu như vậy, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Kết quả, chân anh lại bị thương. Nếu chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên thì đáng tiếc lắm. Anh ở chỗ em dựng thương, thứ nhất là có thể khỏi nhanh hơn, thứ hai nơi này gần nhà hàng thực. Nếu công việc xảy ra tình huống đột xuất, anh nhìn đó cũng tiện. Thứ ba là chúng ta có thể chuyện trò tâm sự, bú đắp lại mấy tuần xa cách. Thứ tư là em có sáng kiến gì về việc kinh doanh thì tâm uyển, em có thể trao đổi với anh bất cứ lúc nào, quá tiện lợi còn gì. Giận tắc nói xong, còn dơ mấy đầu ngón tay ra đếm. Em thấy chưa, bao nhiêu điểm tốt, có tiền cũng mua được. Càng ngưỡng làm cổ nhịn, hống cốc lên đầu dẫn tắc, cô hỏi anh. Thế anh ngủ ở đâu? Tất nhiên là trên giường rồi, Dọn Tắc vỗ vỗ vào cái ba lô ở bên cạnh. Anh đã mang cả đồ ngủ đến đây. Ca Nguyễn Lan xa sầm mặt. Cô chưa từng gặp một ai mặt dày nhưng lại tỏ ra ta đây làm đúng như anh chàng này. Vấn đề trọng tâm không phải là đồ ngủ, anh có biết không? Dọn Tắc nhìn Ca Nguyễn Lan bằng ánh mắt ngây thơ vô tội còn bổ sung thêm một câu. Chắc em không để người bị quẻ chân nằm ngủ ở gấy sofa đấy chứ? Hơn nữa, người đó còn là bạn trai thân yêu của em. Ca Ngội Lam dài Chọn tóc, anh thử nói xem em thích anh ở điểm nào Em không biết Chọn tóc chừng mắt Thế thì anh không nói cho em biết Để trong lòng em lúc nào cũng không yên Em cảm thấy với đức tính của anh Em nên ghét anh vì đúng càng làm Lam quả nhiên suy nghĩ nghiêm túc Tại sao cô có thể thích người như anh Dận Tác ngã người nằm xuống, cúi đầu lên đùi ca Nguyện Lam. "Ôi đau khổ quá, lần này tôi càng bị tổn thương nặng hơn, nhất tiện xuyên tâm mất rồi." Cà Nguyện Lam bị bụi dạng của Dận Tác chọc cười. "Anh lại biến thành 13 tuổi rồi." "Nếu đúng vậy thì xin chúc mừng em, ca Nguyện Lam, bạn trai của em vừa là người đàn ông trưởng thành ổn định ở tuổi 30, vừa có nét thuần khiết đáng yêu của tuổi 13." Em vừa có thể hưởng thụ sự quan tâm súng ái của đàn ông trưởng thành lại vừa thoả mãn ảo tưởng tạ ác về một mối tình chị em đầy kích thích. Em lời quá còn gì? Em có ảo tưởng tác ác từ lúc nào? Các ngưỡng lam đọc vào người dẫn tắc. Anh toàn nói linh tinh. Sau khi anh xuất hiện thì em biến thành tạ ác rồi. Dẫn tắc cười ha hả vòng tay ôm eo các ngưỡng lam, rúi đầu vào bụng cô. Em cứ việc tạ ác thoải mái, anh sẽ không phản kháng đâu. À không, anh có thể phối hợp cùng em giả vờ khoản kháng một chút Anh đừng làm loạn nữa Ca Nguyễn Lam với tức vừa buồn cười Em muốn hỏi anh một câu đừng đắn đừng đắn ư Dẫn tắt nằm thẳng người, hai mắt chiều thẳng vào Ca Nguyễn Lam đừng đắn thì không được phép hỏi, em hỏi câu không đứng đắn ấy Ca Nguyễn Lam đánh vào người anh Tại sao anh lại thích em? Câu hỏi này thâm sâu quá Dọn tắc cong cong đôi mắt Anh trả lời em Em cũng phải trả lời anh câu hỏi tương tự Anh hãy trả lời trước đi Các ngợi Lam muốn nghe câu nói của dọn tắc trước Sau khi tham khảo Biết đâu cô có thể tìm ra đáp án cho bản thân rằng tại sao cô thích anh Dọn tắc đột nhiên trở nên nghiêm túc Anh chậm rãi mở miệng Chuyện này Anh cũng bị nói cho em biết Hôn em cấm màn đầu của anh, thật ra không phải là lần tiên chúng ta gặp nhau.